Tổng hợp các bài trong ngày, trong một ngày, tất nhiên là bạn có nhiều môn học. Như vậy bạn cần phân chia sao cho đều thời gian và hợp lý, nghĩa là phải bám sát lấy thời khóa biểu ở trường với thời gian ở nhà. Trong chương này tôi giúp bạn chia thời gian học bài cụ thể hơn. Một, thời gian của từng môn. Chương trình học bài ở nhà, phần trước đã phân rõ thời khóa biểu học ở nhà, vậy bạn hãy dựa vào đó mà sử dụng, bạn chỉ cần thay đổi cho chính xác các môn. Bài tùy theo thời khóa biểu nhà trường Ở đây xin nhắc bạn một lần nữa là Giờ nào của môn đó bạn không nên Làm phát giờ của môn khác Kiểu như chà hôm nay có giờ sinh Nhưng mà bỏ đó đã tuần sau Mới có giờ trả bài mà Hôm sau hẳn học Nhưng lần sau Ngày mai là có giờ sinh rồi đó Liệu bạn có thể đứng ra trả bài cụ thể trôi chảy không Hay lại kẹt toán Anh văn hay vật lý Một lần kẹt bài nó kéo theo vạn lần khác Do dù bạn không muốn thì bạn cũng bị rơi vào hạng bê bối một học sinh mà bài vở không chu đáo là bê bối rồi chứ còn gì nữa hay giờ nào môn đó Nếu bạn không muốn là một học sinh bê bối thì tôi khuyên bạn điều này bạn hãy thực hiện đúng học môn nào gì đó như bản phân chia của bạn, đừng vì một lý do gì mà đổi thời gian kế hoạch đã vạch sẵn muốn làm được điều này đâu phải đơn giản bạn phải thật trì trí, kiên tâm, Và chịu khó. Bước đầu chắc bạn khó chịu lắm, nhưng một khi đã tập rèn luyện nó sẽ quen. Thói quen là thiên tính thứ hai mà bạn. Bạn cứ nghĩ câu này, mỗi khi bạn chán học bài, nếu tôi không học thì ai học cho tôi. Nếu không học thì sẽ không thuộc bài. Mà không thuộc bài thì sẽ ra sao? Bạn tự vẽ cho mình những nhục hình của kẻ biến lười, không thuộc bài. Những kẻ đó ra sao? Đồng thời bạn cũng nên tự đưa ra những hình ảnh của kẻ chăm học Bạn nên nhớ lại những ngày bạn thuộc bài Được thầy cô quý mến, bạn bè quý phục Và tâm hồn bạn khoan khoái Tại sao bây giờ không chịu khó, gồng mình, một chút để ngày mai đến lớp, tâm tư bạn thư thả an nhàn Chẳng phải rụt rè e ngại, sợ sệt thầy cô hay xấu hổ với bạn bè Kiến thức là cái còn lại mà Thuộc bài chẳng phải chỉ để thi cử mà còn vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế nữa. Vậy bạn hãy đọc, hãy học giờ nào môn đó, có như vậy mới tránh được tình trạng cập trập và kéo dài sự nặng nề ngao ngán cho bạn trong việc học bài. Nếu trong khi học bạn bỗng nhiên cảm thấy chán nản thì sao? Không phải ai cũng thích thú khi ngồi vào bàn học đâu bạn, tâm lý chung của con người là thích tự do thoải mái bay nhảy hơn là gò bó ngồi vào một chỗ bắt trí ốc phải làm việc liên tục. Nhưng việc gì cũng khó mà có lẽ khó nhất là việc học, nếu ta không kiên trì. Do vậy, bạn có chán nản khi ngồi vào bàn học cũng không phải là sự lạ. Bạn hãy cố gắng buộc mình phải tuân phục theo lý trí bằng một quyết tâm sắc đá. Nếu chưa học thuộc bài này thì nhất định sẽ không đi chơi. Phải học thuộc bài này trong một giờ và bạn nhất định phải làm cho được quyết tâm đó. Đừng để thân xác làm chủ lý trí bạn, khiến bạn sẽ trở nên nhu nhược ngay. Như vậy việc học bài cho mau thuộc không khó. Cái khó là do bạn thiếu kiên trì mà thôi. Bám chắc bài học từng môn, từng ngày, học đúng phương pháp như các chương trước đã hướng dẫn, chắc chắn bạn sẽ ham thích việc học bài hơn mà cũng không còn ngán sợ nữa.